Đường toàn lớn tiếng gọi to Thượng quan huynh Bắt được sống gã thì hơn Không nên giết gã đi Thượng quan kỳ đã dồn cổn long vương giả Vào trong vòng kiếm quang Chỉ còn chờ lấy được cây nhuyễn tiên ra ngoài Lập tức có thể đâm chết gã ngay Nhưng chẳng nghe đường toàn gọi Thế kiếm đột nhiên thông thả lại Cố ý để lộ ra một chỗ sơ hở Cổn long vương giả đang bị thanh kiếm Thượng quan kỳ uy hiếp gắt gao thần trí không còn tỉnh táo Chờ thấy thượng quan kỳ có chỗ sơ hở Liên vung cây Nguyễn tiền lên đánh ra Thượng quan kỳ tay kiếm ra chiêu Bài sơn thôi lặng Phong tỏa cây Nguyễn tiền Rồi đồ nhân vung trưởng ra đánh một đòn Phiến chiều Nam Hải Chụp xuống bả vai đại hán Hiện nay công lực của chàng tiến bộ rất nhiều Nên đòn này chàng mới dùng 5 phần nội lực Mà đại hán đã không chịu nổi Kêu rú lên một tiếng Lùi lại năm bước Rồi đứng không vững Ngã ngồi xuống đất ngay Thượng quan kỳ vội tiến lại gần Phóng chỉ ra điểm huyệt Rồi xách gã lên đem lại để trước mặt đường toàn và hỏi. Tiền sinh định phát lạc gã này thế nào vậy? Đường toàn nhìn thượng quan kỳ cười nói. Thượng quan huynh kêu dũng hơn người thật khiến cho đường mẫu bồi phục vô cùng. Thượng quan kỳ tùm tìm cười nói. Tiền sinh quá khen đó thôi. Đường toàn khẽ bảo. Thượng quan huynh điểm vào hai huyệt trong yếu đừng để gã tỉnh lại chạy trốn. Thượng quan kỳ nói ngay: "Tiên sinh cứ yên tâm, tại hạ đã dùng thủ pháp rất nặng điểm huyệt, quyết nhiên gã không thể trốn chạy được đâu." Đường toàn khẽ thở dài nói tiếp: "Thượng quan huynh hãy vận khí điều hòa hơi thở đi, nghỉ ngơi một chút. Nếu tại hạ đoán không lầm, thì chỉ trong khoảng thời gian cháy hết tuần hương, Cổn Long Vương sẽ dẫn đại quân đến tấn công." Thượng quan kỳ liền nói: "Lâm vào tử địa mới có cơ thoát chết được." hiện giờ chúng ta bị vây hãm nguy khốn tại hạ có biết rằng võ công mình khó lòng chống nổi cổn long vượng song rất muốn cùng y quyết một trận tử chiến đường toàn đứng dậy quay nhìn tám gã đại hán và nói sự muội đem các vị giao phó cho ta dĩ nhiên ta phải gắng sức hết lòng trông nom các vị nhưng tình thế hiện giờ cực kỳ hung dữ bên mình chỉ có mấy người quyết nhiên khó lòng chống nổi với mấy trăm tay cao thủ dưới trướng cổn long vượng Tám gã đại hán đồng thanh nói ngay Chúng tôi xin quyết một trận tử chiến Đường toàn tùm tìm cười nói Cứng quá thì gãy thôi Để chống lại cường địch Ta phải dùng thủ đoạn tai mắt bên địch Để chống được một thời gian Tám gã đại hán liền nói Chúng tôi xin tuân mệnh tiên sinh Đường toàn nói ngay Tình thế cấp bách lắm rồi Tuy ta có biết đôi chút về thuật ngũ hành biến hóa Xong trong thời gian ngắn ngủi này Khó lòng dặn cho các vị nhớ kỹ cho được Ông ngửa mặt lên trời trầm ngâm dây lát rồi nói tiếp Nhưng ta có mấy bộ pháp Các vị thuộc lòng được đến lúc đồng thủ Cứ theo đúng phép mà đổi phương vị Cũng không phải là vô ích động Vừa nói ông vừa cất bước Vừa chỉ điểm phép rời chân theo phương hướng Cho tám gã đại hán. Ông vận dụng phương pháp rất là đơn giản Chia ra truyền thụ Mỗi người chỉ cần ghi nhớ lấy một bộ pháp riêng của mình Trước hoàn cảnh nguy nan có quan hệ đến sự sống chết này Nên người nào cũng tập trung tinh thần Để học bộ pháp Chỉ trong khoảng thời gian ăn xong bữa cơm Họ đã thuộc lòng Đường toàn thấy tám gã đại hán Đã nhớ kỹ bộ vị Thì tùm tìm cười nói Các vị hãy nghỉ một lúc đi Để chuẩn bị nganh địch Thời gian trầm lặng khẩn trương trôi qua Chừng hết một tuần hương Mà vẫn chưa thấy bên cổn Long Vương tấn công thượng quan kỳ ngửa mặt lên thở một hơi dài chàng cầm thanh trường kiếm vung đi vung lại nắng chiều chiếu vào lưỡi kiếm chàng trông rõ nhiều chỗ sứt mẻ hay quằn lên thì nghĩ thầm không biết lưỡi kiếm này đã giết bao nhiêu người rồi chàng thở dài buông tay kiếm xuống thời gian trầm lặng trôi qua đã khiến cho chàng không nhẫn nại được nữa đường toàn dường như sức yếu không ngồi được nữa ông nằm ngả xuống đống cỏ đưa mặt nhìn trộm tám gã đại hắn thấy mặt mũi gã nào cũng lúc xanh lúc trắng tuy họ nhắm mắt ngồi yên nhưng trong lòng vô cùng kích động đường toàn nhìn đám mây trắng trên trời trong lòng suy tính mưu kế để đối phó với tình thế trước mắt thời gian cứ trầm lặng dường như bất lợi cho tám gã đại hán tuy họ được cổn long vương hậu cứu mạng nhưng họ đã ở với cổn long vương lâu ngày bây giờ ngồi dỗi chắc họ đang nghĩ vơ vẩn đến những cảnh tượng đã qua mà hãi hùng có thể dần dần đi đến chỗ thoái chí. Nếu tình trạng này còn kéo dài Bỗng thấy thượng quan kỳ tay cầm trường kiếm vung lên và nói Tiền sinh chúng ta đánh ra thôi Có lẽ cổ Long Vương chỉ khoa trương thanh thế Chưa chắc đã có phục binh bao vây bốn mặt đậu Đường toàn đột nhiên ngồi dậy Tay trái cầm quạt khẽ đập vào tay phải và nói Tại hạ quên rằng đã ra khỏi núi rồi Thượng quan kỳ ngơ ngác hỏi ngay Tiền sinh bảo sao Chàng chờ lâu có vẻ nóng nảy Rồi không đợi đường toàn trả lời Chàng nói tiếp Tiền sinh chúng ta không thể vĩnh viễn ngồi chờ mãi như vậy được Mặt trời sụp tối rồi Nơi đây lại không lương ăn nước uống Chỉ phấn đấu xem chừng đã dần dần giảm sút Đường toàn tùm tìm cười nói Công hề thượng quan huynh Thượng quan kỳ ngơ ngẩn hỏi ngay Tại hạ nói không đúng hay sao Đường toàn cười nói đúng thượng quan huynh đã biết vận dụng trí tuệ rồi đấy những lúc lo nghĩ bồn chồn đã rèn luyện trí tuệ con người biết bao suy luận thượng quan kỳ chợt tỉnh ngộ gật bừa và nói tỷ sinh nói đúng lắm trong thời gian này tại hạ coi lâu tưởng chừng mấy năm mà đã nghĩ rất nhiều điều đường toàn cười nói nếu thượng quan huynh tập trung tư tưởng cả vào một việc sắp đặt những chi tiết có liên hệ với nhau Rồi phân tích phán đoán thì sẽ tìm ra một phương hướng đề cao Đó gọi là sách lược Thượng Quân Kỳ chú ý lắng tai nghe Đường Toàn lại nói tiếp Chúng ta còn phải gặp tay địch thủ ghê gớm nữa cỡ Thượng Quân Kỳ hỏi ngay Ai vậy chứ? Đường Toàn liên nói Kể vào địa vị thì vào hàng sư thúc tại hạ đây Thượng Quân Kỳ tức giận nói ngay Nếu vậy thì sư huynh ông ta bị Cổn Long Vương sát hại Mà ông không lo báo thù thì chớ Lại còn đi giúp kẻ kiều địch hay sao Đường Toàn cười nói Hoặc giả bên trong còn có điều khuất khúc gì đây Thượng quan Kỳ còn muốn nói thêm mấy câu cho hả giận Nhưng chàng nghĩ lại dù sao y cũng là vai trên Đường Toàn Không tiện buông lời khinh mạn Nên chàng lại thôi Đường Toàn nhìn tám gã đệ hắn và nói Cổn Long Vương đã chậm tấn công Tất còn có mưu kế sâu độc gì đấy? Thượng quan kỳ bật cây trường kiếm, hố lên một tiếng dài, hỏi ngay. Bọn y không chịu đánh vào, sao chúng ta lại không đánh ra? Đường toàn cười nói. Chúng đã gài bẫy chung quanh, chỉ chờ bọn ta chui vào mà thôi. Thượng quan kỳ cười nói. Tuy là thế, nhưng chúng ta cũng không thể giữ tình trạng này mãi được. Đường toàn ngẩng mặt trong chiều trời, nói tiếp. Trời sắp tối rồi, đợi đến đêm chúng ta hãy tìm đường thoát thân cũng chưa muộn Thượng quan kỳ nói ngay Địch từ trong bóng tối, mình ở ngoài ánh sáng, đêm đến tai hạ tưởng còn nguy hiểm hơn Đường toàn cười nói Hay lắm, hê hê hê, thượng quan huynh đã bắt đầu nghĩ được nhiều điều rồi đó Thượng quan kỳ bẽ lẽn cười nói Tại hạ mong được tiên sinh chỉ giáo thêm nhiều Đường Toàn nói tiếp, thế là chúng ta thay đổi địa vị đang ở ngoài ánh sáng lần vào chỗ tối đó sao? Thượng Quan Kỳ nói ngay, tại hạ theo tiên sinh trong một ngày mà được lợi đi rất nhiều. Đường Toàn cười nói, ha ha mỗi người có một thiên tài riêng, thầy hay bạn giỏi chẳng qua cũng chỉ biết hướng dẫn cách vận dụng tài trí cho người mà thôi. Ngừng một lát, đường Toàn lại nói tiếp. Thời khắc lúc này quý lắm, các vị dưỡng thần một lúc đi, đêm nay sẽ có một cuộc đại chiến. Thượng quan kỳ không nói gì nữa, nhắm mắt dưỡng thần, đường toàn ngẩng lên trong đám mây nổi trên lưng trời. Thời gian tỉnh mịch lặng lẽ trôi đi, vầng thái dương đã lặn xuống dưới non tây, bóng hoàng hôn dần dần suốt giáng chiều sáng lạn Trời tối rồi, gió thổi càng mạnh, lay động cành lá nghe lắc cắc thượng quan kỳ không nhẫn nại được nữa chống kiếm vùng dậy ngửa mặt trông trời hô to lên một tiếng dài như tiếng rồng ngâm vang tận đến mây xanh tám gã đại hán ngồi xung quanh đường toàn cũng không nhịn được nữa thấy thượng quan kỳ hú lên cũng lập tức đứng dậy quát theo tay cầm binh khí múa tít thượng quan kỳ thấy bọn họ múa đao bạch quang lấp loáng như tuyết sa bất giác ngẩn người ra quát hỏi ngay các vị làm cái gì thế phát điên cả rồi sao Đường toàn tùm tìm cười nói Thượng quan huynh để mặc kệ họ múa may cho giải lòng uất hận đi Thượng quan kỳ lấy làm lạ hỏi ngay Buồn thì thở dài hoặc gầm lên mấy tiếng mới phải Sao lại cầm đao vung tít lên như người phát điên thế kia Đường toàn nói ngay Cái lo buồn trong bụng họ đâu có giống như thượng quan huynh đâu Bỗng thấy tám gã đại hán quát tháo mỗi lúc một to hơn Múa binh khí mỗi lúc một nhanh dường như đánh nhau thực sự với bên địch. Thượng quan Kỳ sợ họ múa đao nguy hiểm đến Đường Toàn, liền lớn tiếng quát to. "Dừng tay lại đi." Tám gã đại hán nghe tiếng Thượng quan Kỳ quát lên, chẳng những không dừng tay mà còn múa mau hơn. Đường Toàn từ từ đứng dậy và nói. "Bọn họ ở với Cổn Long Vương lâu ngày, trong lòng chưa sẵn bao nỗi lo sợ. Lúc này họ trông đối với kẻ trước này họ vẫn sợ sệt, lại trải một hồi trầm lặng khá lâu những nỗi lo âu khủng khiếp khiến họ bộc phát cử động điên cuồng này thôi thượng quan huynh để mặc kệ họ phát tiết nỗi buồn uất ức trong lòng đi thượng quan kỳ không nói nữa chống kiếm đứng lên bảo vệ cho đường toàn ban đêm tình mịch tiếng tám gã quát tháo lại càng ghê giận trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm tám gã đều mỏi mệt toát mồ hôi ra mới từ từ dừng tay tinh thần tỉnh táo lại cả mười sáu gã mắt đổ dồn nhìn thượng quan kỳ vừa cười hành hạch vừa đưa tay lên quét mồ hôi đường toàn phe phẩy cây quạt nghiêm nghị hỏi ngay thế các vị đã thấy phấn khởi chút nào hay chưa tám gã đại hán đồng thanh đáp to chúng tôi dù chết cũng không dám oán hận đường toàn cười nói ha ha tốt lắm chúng ta chuẩn bị ra đi thôi đây là một cuộc hành trình cực vất vả bỗng thấy một tia lửa vạch không gian bay lại còn cách ngoài ba trượng chỗ mọi người đang đứng thì nổ lên một tiếng biến thành một vầng lửa sáng rực rồi rơi xuống đất cháy lên ầm ầm thượng quan kỳ ngạc nhiên hỏi ngay đó là cái chi vậy đường toàn thở dài đáp ngay đó là hỏa diệm tiễn ngoài môn bắt quái được nghiên cứu rất là tinh vị gia sư còn thông hiểu cả về hỏa khí hỏa diệm tiễn này tất do sư thúc tại hạ chế dạ Thượng quan kỳ đào mắt nhìn thấy hỏa diệm tiễn rơi xuống đất, rồi cháy lan rộng mãi ra. Chàng sợ cháy đến chỗ mình, liền vung trưởng đánh ra. Đám lửa cháy lập tức tan ngấm. Đường toàn tùm tìm cười nói. Thượng quan huynh đi trước mở đường, chúng ta thẳng ra hướng chính tẩy. Thượng quan kỳ vâng lời, đoạn cất bước đi, thì đường toàn gọi giật lại. Hãy thông thả. Thượng quan kỳ hỏi ngay. Tiến sinh có điều gì dặn bảo? đường toàn liền đáp thượng quan huynh hãy cởi bỏ áo ngoài ra đã đi thượng quan kỳ vừa cởi áo vừa hỏi để làm chi vậy chứ đường toàn cầm lấy tấm áo ngoài thượng quan kỳ chùm lên trên một đống củi khô đoạn chính ông cùng tám gã đại hắn cũng đều cởi bỏ áo ngoài chùm lên những đám cỏ rậm rồi khẽ bảo thượng quan kỳ thượng quan huynh dẫn bốn vị nhắm thẳng phía chính tây sông ra đi thượng quan kỳ hỏi ngay Tiền sinh không đi hay sao Đường toàn liền nói Cổn Long Vương đã chuẩn bị rồi Khi nào y còn để bọn ta ra được đấy Thượng Quan Kỳ lại hỏi Thế chẳng lẽ bọn ta ngồi đây chờ chết hay sao Đường toàn cười nói Hê hê hê hê Kết cục ra sao Bây giờ khó đoán trước được Có điều mình giữ chỗ này So với chuyện xông vào đám mai phục chạy ra Thì ở lại còn hận nếu bọn ta hành động ra ngoài sự liều định của cổn Long Vương có thể khiến y sinh lòng nghi hoặc hiện giờ chúng ta thực lực bạc nhược không thể dùng sức mà phải đấu trí thượng quan kỳ liền nói tại hạ tin rằng tiên sinh đã có kỳ mưu để thắng địch nói xong lựa lấy bốn gã đại hán đi thẳng về phía tây đường toàn khẽ bảo bốn gã đại hán còn lại sợ sinh tử của con người một phần do tự tay mình Một phần là ở mệnh trời Chỉ có sao tìm được cái chết cho xứng đáng Thì sẽ không còn cái chết nào hay hơn nữa đâu Bốn gã đại hán nghiêng người thi lễ Đầy vẻ bé lẽn Đường toàn bảo hai đại hán Các gã cổn Long Vương Giả Cùng Mai Quyên Đại lên đi Rồi khẽ hỏi Các vị đi theo ta Nói xong ông đi trước dẫn đường Trường được bảy tám trượng Thì đến một đống đá ngổn ngang Đường toàn chọn một viên đá và nói Xin các vị nhặt những hòn đá này xếp lại đi Hai đại hán tuy chẳng biết ông có dụng ý gì Nhưng cũng tuân mệnh cúi xuống lượm những đá Đường toàn xoạc chân ngồi xuống Chỏ chỗ để những viên đá trứng ngỗng Hai đại hán tuân theo chỉ thị của đường toàn Nhặt chẳng bao lâu đã được rất nhiều Ông đứng dậy lùi lại mấy bước Sai cả bốn đại hán nhất tè ra tay nhặt đá Bốn đại hán tự hồ cảm thấy việc nhặt đá vô vị Mà thực ra nó có quan hệ đến sinh mạng của bọn họ Bốn người ra sức một lúc Xếp đá theo chỉ thị của Đường Toàn Đường Toàn dẫn bốn gã đi quanh những đống đá Đã bày thành trận thế Và chọn một đống đá nhỏ bên mình và nói Đống này có thể dùng làm ám khí chống địch được đậy Nguyên lúc xếp đá bày trận Đường Toàn đã bảo họ lựa đá nhỏ sắp riêng ra một nơi Đường Toàn lại dẫn bốn người chạy vào trong trận Chỉ bảo cách phòng thủ Cách đối phó khi địch tấn công Cùng cách cứu ứng lẫn nhau Ông lại dặn Mỗi phương vị phòng thủ còn có một đống đá nhỏ có thể dùng để thay ám khí Nhưng nếu không cần thì chớ nên thiện tiện dùng đến Nhất là những viên lớn dùng để bày trận thì không nên đụng vào làm mất diệu dụng của trận thế Bốn gã đại hán gật đầu, một gã đại hán hỏi ngay Tiền sinh, thạch trận này diệu dụng ra sao và gọi tên là trận gì? Đường toàn trầm ngâm một lát rồi cười đáp. Ha, ha, ha. Thạch trận này cũng phòng theo bắt quái trận đồ của Khổng Minh Chỉ có điều khác đi một chút thôi Nếu quý vị gặp bọn cổ Long Vương đánh vào Thì chỉ cần cố gắng giữ vững phương vị Đừng có lùi bước Thì bất luận thế nào Bọn họ cũng không tiến vào được động Một gã khác hỏi ngay Tại hạ nghe rằng bắt quái trận đồ của Khổng Minh ảo diệu vô cùng Biến hóa khôn tả Có thể làm cho cát bay đá chạy Để đánh lui quân địch Chẳng hiểu trận đồ của tiên sinh có diệu dụng đến như thế không? Đường Toàn đáp ngay Cái đó cũng khó nói lắm Nhưng nếu quý vị giữ vững được phương vị Thì dù có mười vạn quân thiết kỵ Cũng khó lòng đánh vào trận này được Bốn gã đại hán đáp ngay Chúng tôi kính cẩn tuân mệnh tiên sinh Đường Toàn khẽ phe phẩy cây quạt cười nói Bất luận ngoài trận có diễn biến gì Các vị cũng coi như không Đừng nghĩ gì đến Chỉ cần sao cho cường địch không xông vào được trong trận Còn mình nhất thiết không được xông ra Biết chưa Nghĩ một lát Đường Toàn lại nói tiếp Vạn nhất mà thạch trận bị cao thủ đối phương phá vỡ Không có cách nào cố giữ được Phải chạy ra ngoài trận Thì các vị đừng quên cách ứng cứu cho nhau Khi rời đội phương vị để cự địch Bốn gã đệ hán lại nói Kính cần tuân mệnh Đường Toàn cười nói Ha, ha, các vị nhớ kỹ lời ta Rồi đâu về đấy giữ trận đi Bất thình lình Nghe tiếng kêu thê thảm vọng lại Như xé bầu không khí tình mịch Đường toàn thở dài khẽ nói Bọn ta đã cùng cường địch động thủ rồi Đêm thanh lại thuận chiều gió Nên nghe rõ cả tiếng binh khí Và chạm nhậu Đường toàn tuy ngoài mặt rất bình tĩnh Mà trong lòng vô cùng nóng nảy Ông nghĩ tới sư muội bị chết Mà xúc động can trường Đến tình nghĩa ân sư mà nảy ra ý chí quyết định giết cổn Long Vương Thôi nhiên ông nghĩ đến thân mình không nên chết ngay Hãy ít ra trước khi chết cũng phải hoạch định xong mưu kế Để trực khử xong con người dã man đó mới yên lòng Sự căm giận âm thầm đã kích động ý chí muốn sống của ông Và phải làm thế nào mới sống thêm được ít ngày Đường toàn còn đang ngẫm nghĩ thì cảm thấy dưới chân có vật đang động đậy Ông thất kinh tưởng là rắn, vội ngồi nhỏm dậy Chú ý nhìn thì không phải rắn mà là Mai Quyên Đại. Dưới ánh lửa lập lòe, ông nhìn thấy mặt thiếu nữ xinh đẹp, dường như nàng đã tự giải phóng được các huyệt đạo của mình. Đường toàn nghĩ bụng tìm cách đối phó với Mai Quyên Đại. Ông tự biết mình không hiểu võ công, nếu để nàng tỉnh lại thì mình không có cách nào hàng phục được nàng. Ông còn đang do dự bỗng thấy Mai Quyên Đại ngồi dậy. Bộ mặt ngây thơ của nàng trải qua một lần bị ám toán, dường như đã rút được kinh nghiệm rất nhiều. Mai Quyền Đại vừa ngồi dậy, nàng đào mắt nhìn xung quanh một lượt rồi mới quay lại chăm chú nhìn Đường Toàn hỏi rằng Phộ vương đẹp nữ đâu rồi? Đường Toàn biết rằng lúc này mình đang hoang mang hay lỡ lời là lập tức rước lấy cái vạ sát thân Ông vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, tổm tìm cười nói Người đó giả trang lệnh tôn và hiện đang ở bên cạnh cậu Mai Quyền Đại quay đầu nhìn lại và nói ờ quả là y đã giả mạo thật nàng lại ngẩng đầu nhìn sao trên trời trầm ngâm không nói gì trong tâm linh chất phác của nàng dường như nảy ra nhiều nghi vấn thốt nhiên từ phương chính tây có mấy bóng người chạy nhanh lại trước mắt đã đến trước thạch trận đường toàn sợ mình cất tiếng hỏi sẽ làm kinh động đến mai quyên đại còn đồ nhiên cứ ra tay thì ông tự biết mình không có sức ngăn trở nên đành nín hơi không nói gì bỗng nghe có tiếng thượng quan kỳ vọng lại tiên sinh tiên sinh mai quyền đại đảo mắt nhìn thấy mấy bóng người đứng trên vách chừng hơn một trượng liền khẽ nói với đường toàn đường thúc thúc đây đều là những người đi với thúc thúc sao không bảo họ vào trong trận đi đường toàn liền nói phải rồi tài hạ sẽ gọi họ vào trận ông toàn đứng dậy bỗng nghe mai quyền đại hỏi ngay thong thả đã thúc thúc có biết mẫu hậu điền nữ hay không Đường toàn tùm tìm cười nói Lệnh tôn tự cao tự đại xưng vương Thế thiếp hàng đàn Không hiểu cô nương muốn hỏi bà nào Mai Quyền Đại lại nói Phụ vương tiểu điệt nữ có nhiều thiếp Nhưng lập hậu chỉ có một người thôi Nàng giơ tay lên Vén lại mái tóc Chậm rãi và nói từ lúc điệt nữ còn nhỏ Thường đi theo bên mình mẫu hậu Và thường được nghe người nói đến thúc thúc Đường toàn nước mắt nhìn ra bọn thượng quan kỳ Còn đứng ở ngoài trận hỏi lại Mẫu hậu cô nương nói chuyện gì về tài hạ đây Mai Quyền Đại đáp ngay Những năm trước kia hễ mẫu hậu đề cập đến thúc thúc Thì dường như người căm hận thúc thúc thấu xương Và vẫn dặn y dặn lại Điệt nữ sau này lớn lên hễ gặp thúc thúc thì đừng có buông tha Người bảo thúc thúc mặt người dạ thú Bề ngoài nhân hậu mà trong lòng thâm ác quỷ quyệt Không thể tin cho được đường toàn không nhịn được cười lên ha ha và nói ha ha ha những lời thoả mạ hay đấy bao nhiêu những danh từ ác độc người ta chúc lên đầu tại hạ hết rồi mai quyền đại lại nói những năm sau này mẫu hậu không thoả mạ thúc thúc nữa mà trái lại khen thúc thúc là người tốt mẫu hậu biểu trước kia thúc thúc bị người ta lừa gạt thành ra có sự hiểu lầm gần đây mẫu hậu biết rõ thúc thúc là người chính nhân quân tử Đường toàn khẽ thở dài muốn nói lại thôi Mai Quyền Đại cũng lộ vẻ buồn giàu nói tiếp Vì thế mà mẫu hậu căn dặn điệt nữ Nếu gặp thúc thúc chớ có gia hạnh Đường toàn hỏi ngay Mấy bữa gần đây cô nương có gặp mẫu hậu hay không? Mai Quyền Đại liền đáp Khá lâu rồi điệt nữ không được gặp người Ba tháng trước đây Phụ Vương đột nhiên kêu điệt nữ về ở với người Từ đó điệt nữ không được gặp mẫu hậu nữa Đường Toàn liền nói Tại hạ báo tin buồn cho cô nương hay Mẫu hậu cô nương tạ thế rồi Mai Quyền Đại giật mình hỏi ngay Tin đó có đúng hay không? Đường Toàn liền đáp Bình sinh Tại hạ không nói dối ai bao giờ Mai Quyền Đại đứng phát dậy hỏi lại Đường Thúc Thúc đã gặp mẫu hậu điện nữ hay chưa? Đường Toàn đáp ngay Lúc mẫu hậu cô nương phóng hỏa tự thiêu Tại hạ cũng ở gần đó Nhưng tại hạ biết ra Thì người đã lâm vào tình thế chết đến nơi Dù có muốn cứu cũng không được nữa rồi Mai Quyền Đại sụt xịt hỏi ngay Thì thể hiện giờ ở đâu Thúc thúc dẫn điện nữ đến cõi Đường toàn liền nói Cô nương hãy dẹp nỗi xúc động lại đi Lúc này tình thế nguy ngập khác thưởng Bỗng nghe thượng Quan Kỳ khẽ nói Tại hạ may mà không nên nỗi Làm nhục mệnh lệnh của tiên sinh Những kẻ mai phục suốt đầu lộ diện đều đã bị tại Hạ trừ khử cả rồi. Đường Toàn đứng dậy và nói Thượng quan huynh vất vả quá đi, hãy vào trong trận nghỉ một lúc đi. Đang nói chuyện, đột nhiên mấy tia lửa vò lên trên không, bay lại chỗ đường Toàn. Đường Toàn đã dẫn bọn thượng quan kỳ vào trong thạch trận. Mấy tia lửa rớt xuống rồi cháy bùng lên. Tiếp theo mấy tiếng nổ nhỏ năm tia lửa từ trên không rớt xuống, cháy như năm ngọn đuốc sáng rực một khu vực trường mười trượng vuông. Lúc đó, Đường Toàn đã dẫn Thượng Quan Kỳ cùng bốn đại hán đi theo chàng vào trong trận. Bốn gã này được chia đi giữa các phương vị trong trận, còn Thượng Quan Kỳ thì đứng bên Đường Toàn. Ngọn gió đêm thổi mạnh, ánh lửa lập lòe rời rã những tấm áo mà Đường Toàn bào cởi ra để lại, bây giờ phất phới. Đột nhiên một mũi tên bay vọt lên không. Rồi hàng ngàn cung nỏ bắn tới tấp vào những chiếc áo nói trên. Đường toàn thấy tên bắn như mưa, khẽ thở dài và nói. Trận mưa tên này, dù là người võ công tuyệt cao, cũng khó lòng ngăn cản cho được. Thượng quan kỳ gật đầu, cười nói. Nếu không có tiên sinh bày ra kế này, thì e rằng chúng ta bị chết hết thôi. Đường toàn quay lại nhìn Mai Quyên Đại và nói. Lệnh tôn chẳng nghĩ gì đến chuyện an nguy của ai đã đảnh. Sao y không nghĩ đến chuyện nguy hiểm cho cô nương Mai Quyền Đại nở một nụ cười thê thảm Nói ngay Trong vương phủ thì điện nữ được phụ vương Sùng ái hơn cả mấy chị em Đường toàn lại hỏi Từ lúc y đem cô nương Về ở với mình Có phải y đối với cô nương hiền từ hơn trước đúng không Mai Quyền Đại gật đầu Đáp ngay Đúng thế đó sao thúc thúc lại biết Thượng quan kỳ nói xen vào Đường tiên sinh liệu việc như thần Người nói không sai điều gì bao giờ Đường toàn tùm tìm cười nói Bây giờ vương phụ cô nương bán tên như vậy Thì ra y không có cái sống chết của cô nương vào đâu Chắc trong lòng cô nương kinh ngạc lắm đấy nhỉ Mai quyền Đại gật đầu và nói Quả vậy đó Phụ vương biết điệt nữ còn bị vướng ở đây chưa ra được Mà cứ hạ lệnh bán tên vào như mưa Sao không sợ chết luôn cả điệt nữ đường toàn lại nói tại hạ ngờ cổ long vương có ý muốn giết cô nương cũng không kém gì muốn giết tại hạ đâu mai quyền đại liền hỏi tại sao vậy điện nữ thấy phụ vương đối đãi với điện nữ rất nhân từ kia mà đường toàn tôm tìm cười nói vì y tưởng lầm mẫu thân đã tiết lộ những điều bí mật với cô nương chứ sao mai quyền đại trầm ngâm không nói gì nữa đường toàn nhìn chỗ có ánh lửa sáng rực khen nói với thượng quan kỷ Cái kế kim thuyền thoát xác của chúng ta chỉ gạt y được một lúc thôi Còn người thâm độc giảo quyệt đó chưa chịu thôi động Đang nói chuyện Đột nhiên mấy tiếng nổ vang Khói bốc mù trời Lửa cháy bùng lên Cát bụi cùng cỏ đất bay tứ tung Đường toàn tùm tìm cười nói Không ngờ cái biện pháp của ta đối phó với cổn Long Vương thế mà hay Thượng quan kỳ nhìn lên khói tỏa mịt mù Thộn mặt ra và nói nếu lúc này mà ta còn ở lại chỗ ban nãy chắc là bị chết hết không sót một ai đường toàn khẽ thở dài và nói chưa thoát nạn được đâu còn nhiều nguy hiểm hơn sắp đến rồi đó mai quyền đại quay lại nhìn cổn long vương giả rồi đứng dậy và nói đường thúc thúc điện nữ xin đi thôi đường toàn hỏi ngay Cô nương đi đâu bây giờ mai quyền đại liền đáp Điệt nữ đi kiếm phụ vương để chất vấn y, tại sao lừa gạt cả điệt nữ? Đường Toàn liên nói. Nếu cô nương nhất định tìm y thì đừng đả động gì đến chuyện mẫu hậu là hơn. Mai quyền Đại hỏi ngay. Sao vậy chứ? Đường Toàn đáp ngay. Nghe cô nương nói thì Cổn Long Vương dường như còn thương yêu cô. Cha con ở với nhau mười mấy năm trời, Cổn Long Vương tuy có lòng man dợ, dù sao cũng có chút tình nghĩa. Nếu cô không mang đến chuyện mẫu hậu, thì dù y có muốn giết cô chăng nữa, cũng không tiện hạ thủ đâu. Vậy cô phải cẩn thận lắm mới bảo toàn được tánh mạng. Cô mà đề cập đến chuyện mẫu hậu, thì ta e rằng y không tha cho cô nữa đâu. Mai Quyền Đại ngậm ngùi thở dài và nói. Hey, hoàn cảnh này thật là khó cho điện nữ quá đi. Đoạn nàng cất bước ra khỏi thạch trận, từ từ đi về phía trước. Lúc này ngọn lửa cháy ở các đống cỏ đã bắt đầu tràn lan ra. Cánh đồng bát ngát, ánh lửa lập lòe như bóng ma trời. Thượng Quan Kỳ rút kiếm ra khẽ hỏi Đường Toàn. Tiền sinh có nên ngăn cô này lại không? Đường Toàn lắc đầu đáp ngay. Cứ để cô ấy đi đi. Thượng Quan Kỳ liền nói. Nếu cô gặp cổn Long Vương nói hết thực lực của chúng ta với y thì công cuộc phòng thủ của tiên sinh tốn bao nhiêu tâm huyết chẳng uổng lắm sao? Đường toàn lại nói: tại hạ chắc cô ấy không nói đâu, nhưng dù sao chúng ta cũng phải đề phòng. Đột nhiên tiếng vó ngựa vang lên, có đến hơn mười người cưỡi ngựa phóng rất mau tới. Dưới ánh lửa sáng, nhìn rõ bọn này đều cầm trường mâu. Mai Quyền Đại đang từ từ đi về phía trước, bỗng nhiên chở gót hấp tấp lộn về thạch trận. Đường toàn tòm tìm cười hỏi ngay cậu nương đã ra đi sao còn trở lại mai quyền đại liền đáp điệp nữ nghĩ lại lời thúc thúc nói rất đúng phụ vương có ý muốn giết điệp nữ thật đường toàn biết rằng có hỏi nữa nàng cũng khó trả lời nên lặng yên không nói gì mai quyền đại đột nhiên thở dài và nói bọn cưỡi ngựa cầm mâu này là một phần trong thất thập nhị thiết kỵ của phụ vương điệp nữ bọn thiết kỵ cũng giỏi chẳng kém gì đồ thị vệ áo đen cho động Thượng Quan Kỳ hỏi ngay Sao lại gọi là thất thập nhị thiết kỵ đây? Mai Quyền Đại nhìn Thượng Quan Kỳ liền nói Phộ vương ta cho những tay cao thủ dưới trướng Lấy 72 tên Chính người huấn luyện bọn chúng sử dụng trường mâu Lại mặc thứ áo giáp đan bằng dây sắt dây đồng Để tránh gươm đạo Cho nên gọi là thất thập nhị thiết kỵ Bọn này tuy chỉ có 72 người Nhưng dùng họ sung phong hãm trận Thì đến thiên quân vạn mã cũng không bị kịp Đường toàn cười nói Thất thập nhị cưỡi ngựa dùng trường thương để ra trận Còn đội thị vệ áo đen thì dùng để đánh sáp lá cả Cách huấn luyện này dường như không phải để đối phó với bọn võ lâm Mà chính tỏ ra cổn Long Vương đã có ý tạo phản Mai Quyền Đại lại nói Đội thị vệ áo đen thường đi theo hộ vệ phụ Vương Còn thất thập nhị thiết kỵ thuộc ngạch thường trú trong Vương phủ Không hiểu sao bây giờ lại điều động đến đậy đường toàn tôm tìm cười nói lệnh tôn coi tôi như cây đinh trước mắt y chưa giết được tôi thì ăn không ngon ngủ không yên mai quyền đại thở dài hỏi tiếp phụ vương cùng thúc thúc đã là chỗ sư huynh sư đệ đồng môn sao chẳng có chút tình nghĩa gì với nhau đường toàn cười lạt và đáp ha ha cô muốn biết rõ thì hỏi lại lệnh tôn đi y không cho tôi được lấy một chỗ yên thân Tôi ở đâu, ý cũng tìm đến để cố ý giết cho bằng được mới cam lòng Mai Quyên Đại lại nói. Trời ơi, huynh đệ đồng môn mà tàn sát nhau như vậy chỉ là một việc rất thê thảm ở nhân dạng. Dưới ánh lửa sáng rực đường toàn thấy Mai Quyên Đại vừa nói, vừa trao đôi mày liễu, vẻ mặt cực kỳ thê thảm. Trong lòng rất đỗi đau thương, ông bất giác thở dài và nói. Hây... Mấy vị công chúa dưới gối cổn Long Vương dễ thường chỉ có mình cô là tâm địa lương thiện hơn cả mà thôi Mai Quyền Đại lại nói Mấy chị em Điệt Nữ đều rất tử tế với Điệt Nữ Thượng Quan Kỳ cười lạt hỏi ngay Cô nương có biết đại thư cô là Liên Tuyết Kiều hay không? Mai Quyền Đại đáp ngay Tôi đã gặp rồi nhưng không nhớ được nữa Hồi tỷ nương tôi ở trong vương phủ tôi còn nhỏ quá chưa biết gì Khi tôi lớn lên thì tỷ nương lại vâng mệnh phụ vương đi xa nên không được gặp nữa Nhưng tôi nhớ lại lúc còn nhỏ thì tỷ nương thương yêu tôi lắm Thượng Quan Kỳ hỏi ngay Tôi muốn hỏi gần đây cô có gặp đại thư hay không Mai Quyền Đại liền nói Đã mấy năm nay ta không được gặp nữa Thượng Quan Kỳ nói ngay Giả tỉ mà cô tìm được mặt đại thư mấy bữa trước đây Thì cô sẽ rõ phụ vương cô hiểm độc thế nào Mai Quyền Đại xuất thân ở Vương Phổ là một nơi chứa đầy những âm mưu thâm độc nhưng nàng lại khác hẳn với Liên Tuyết Kiều. Liên Tuyết Kiều là người cơ mưu kín đáo bất luận là đối với ai hay đứng trước một việc gì nàng cũng đem lòng ngờ vực. Còn cô này ngay thẳng chất phác, không hiểu gì đến lòng người hiểm sâu. Mai Quyền Đại dương đôi mắt tròn xoe nhìn Thượng Quan Kỳ hỏi ngay Sao? Chẳng lẽ phụ vương ta lại giết con mình nữa hay chẳng? Thượng Quan Kỳ thở dài và nói Trong vương phủ mà còn nuôi được một nhân vật như cô nương thì thật là thiên cổ kỳ sự Bớt hình lình một tiếng quát lớn vọng lại cắt đứt câu chuyện đang nói dở Mọi người ngoảnh đầu ra nhìn thấy đệ hắn cầm trường mâu phóng ngựa như bay Mạo hiểm xông vào giữa đám lửa cháy Một gã cầm mâu khèo chiếc áo của đường toàn cởi ra treo tại đó Thượng quan kỳ liền nói Thật là hỏng bét rồi nghĩ trận của chúng ta bày ra đã bị họ khám phá mất rồi Đường Toàn nói ngay Thật ra thì chẳng cần xông vào đống lửa Đứng ngoài xa cũng đã nhìn rõ Bóng thấy gã cưới ngựa cầm mâu xông vào đống lửa chạy ra Lao như tên bắn thẳng về thạch trận Thượng quan kỳ vung thanh trường kiếm và nói Tại hạ ra nghinh địch thử xem Bọn kỵ sĩ do chính tay của Long Vương lựa chọn bản lãnh đến đậu." Mai quyền Đại nói Bọn chúng đã giỏi mã chiến Lại mặc kim ti giáp do phụ vương tôi đặc biệt chế ra Có thể tránh được đau thương Vì thế mà chúng tôi kêu tên họ bằng thiết giáp kỵ sĩ Bỗng thấy hai con ngựa chạy như gió Từ trong đống lửa lao ra Vì ngựa chạy lẹ quá Nên chưa bị thương chút nào Thượng quan kỳ cất chân toàn bước ra ngoài thạch trận Đường toàn khẽ gọi bảo ngay Khoan đã đi Thượng quan kỳ vội dừng lại Nghĩ thầm Mình thật là hồ đồ Đã biết y không hiểu võ công Sao còn để mình y ở đây ủa anh ở bên cạnh còn có hạ cổn long vượng. Cô này tuy là người chất phác không có tâm cơ gì nhưng biết đâu cô ta chẳng giả vợ. Lại nghe đường toàn thấp giọng và đáp. Bọn chúng chưa phát giác ra chỗ chúng ta ẩn nấp trong trận này đâu. Bỗng nghe vó ngựa lục cục gần đến nơi chỉ còn cách ngoài trận chừng hơn trượng, đường toàn vội im tiếng. Gã đi đầu toàn xông vào thạch trận thì đột nhiên bật dây cương cho ngựa chạy sang phía tây, chớp mắt đã mất hút. Khi ngoảnh đầu lại thì người ngựa xông vào đám lửa cháy Cũng không biết họ đi đâu rồi Đường Toàn khen rằng Quả là những thiên lý cầu tốc độ mau lẹ vô cùng Ông nhìn Thượng Quan Kỳ và nói Trước hoàn cảnh này trừ trường hợp bất đắc dĩ Chúng ta không nên cùng địch nhân động thổ để bảo hộ thực lực Thượng Quan Kỳ chăm chú nhìn Mai Quyên Đại khẽ hỏi Đường Toàn Có phải tiên sinh chuẩn bị buông tha cô này hay không? đường toàn liên nói để tùy ý cô ta bất tất phải quan tâm đến thượng quan kỳ nói ngay thế không sợ mắc kế cổn long vương nữa sao mai quyền đại đã nghe rõ hai người bàn chuyện mình liền nói xen vào trước khi đến đây phụ vương đã từng biểu tôi giỏi thượng quan kỳ liền hỏi phụ vương cô nương bảo sao mai quyền đại liền đáp người bảo đường thúc thúc không biết võ công Ta chỉ ra tay một cái là thúc thúc sẽ bị mất mạng dưới những mũi độc châm do ta phóng ra để báo thù, rửa hận cho mẫu hậu của ta. Nàng ngẩng mặt nhìn sao trên trời than rằng Hỡi ồi, phụ vương chỉ biết ta căm hận đường thúc thúc đến thấu xương, chứ có biết đâu rằng mẫu hậu căn dặn ta không được sát hại đường thúc thúc. Thượng quan kỳ liền hỏi Cô nương Thủy Trung nghe lời mẫu hậu chứ? Mai Quyền Đại gật đầu và nói chẳng lẽ đến bây giờ mà các hạ chưa nhìn thấy hay sao thượng quan kỳ nói hiện giờ chúng ta đang rơi vào tình thế kiều địch với cổn long vương vậy cô nương đi hay ở thì sớm quyết định đi lúc nữa hai bên đông thủ sẽ khó khăn cho cậu mai Quyền đại trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi bọn họ đã đi xa chưa? đột nhiên nghe tiếng vó ngựa dồn dập chạy lại bốn gã để hán cưỡi ngựa tay trái cầm đau, tay phải cầm thương chạy thẳng tới thạch trận. sau bốn gã đại hán là mười hai tên thị vệ áo đen, tay cầm binh khí chạy bộ theo sau. mai quyền đại đứng dậy toàn đi, nhưng nàng thấy bốn gã cưỡi ngựa và mười hai tên thị vệ đang sục tìm, trong lòng do dự dừng bước lại. thượng quan kỳ qua lên, cô nương hãy dừng bước đi, chờ lúc nữa sẽ đi cũng chưa muộn. mai quyền đại nghe lời ngồi xuống. Thượng Quan Kỳ khẽ nói với Đường Toàn Bọn này đang đến thạch trận Thế nào cũng phát giác ra chỗ bọn ta ẩn nấp Tại hạ tưởng mình ra đánh họ trước Giết đi mấy mạng Nên chặn. Đường Toàn liền nói Xem tình trạng không thể nào tránh khỏi Một trường ác chiến được đâu Bọn họ cũng biết rằng mình đang ẩn nấp ở đây rồi Thượng Quan Kỳ lượm một viên đá trứng ngỗng Cầm trong tay và nói Món ám khí thiên nhiên này dùng để đối phó bọn thủ hạ cổn long vương được đậy đột nhiên chàng ghé tai đường toàn nói nhỏ lúc tại hạ cự địch mà cô này ra tay hại tiên sinh thì làm thế nào tại hạ tưởng điểm huyệt trước đã tiên sinh nghĩ xạo đường toàn lắc đầu mỉm cười không nói gì đột nhiên một ánh hào quang lóe lên một cây thương phóng tới vù vù liệng vào đúng trước mặt thượng quan kỳ đánh binh một tiếng một hòn đá tuế lửa bật lên Thượng Quan Kỳ đưa tay trái ra ngăn lại, không cho hòn đá bắn vào đường toàn. Chàng qua to một tiếng, nhảy ra, tay phải trông kiếm, tay trái nắm chắc viên đá liệng ra. Đồng thời chàng lượm cây thương này, nhảy ra ngoài thạch trận, thuận tay lao cây thương ra. Viên đá bay ra trước, nhắm vào bụng gã đi đầu. Gã ném mình tránh khỏi viên đá, nhưng cây thương tiếp đánh trúng đồng ngựa. Con ngựa hí vang lên, rồi ngã quay xuống đất mà chết. Gã đi đầu giận quá gầm lên, nhảy ra khỏi yên ngựa hai tay cầm trường mâu xông thẳng vào thạch trận thượng quan kỳ thi triển khinh công tiềm long thang thiên xông lên trang cầm cây trường kiếm ra chiêu thái hồng kinh thiên một vùng hào quang sáng lóe chụp xuống đại hán cầm trường mâu ra chiêu bạch hồng quán nhật để chống lại thượng quan kỳ rái đâu thượng quan kỳ đã nghĩ cách đối phó địch từ trước không cho cây trường mâu điểm tới nơi đã biến thế kiếm gạt cây mâu hạ thấp người xuống đánh một quyền vào trước ngực đối phương Gã kỵ sĩ bị thượng quan kỳ đánh cho một quyền Toàn thân run bắn lên Khí huyết chạy lộn ngược Không đứng vững được, lùi lại năm bước Nhưng thượng quan kỳ cũng cảm thấy tự hồ như đánh vào sắt đá Cổ tay chàng cũng run lên Và cảm thấy tê nhất Chàng không khỏi giật mình, nghĩ thầm Thân thể gã này cứng quá Hay là người ta đúc bằng sắt cúng nền Đột nhiên chàng nhớ lại lời Mai Quyên Đại bảo Bọn này mặc thứ áo giáp sắt Đan bằng dây thép Thượng Quan Kỳ có đang nghỉ ngơi thì một người ngựa lại xông tới, tay cầm trường mâu, uy thế mãnh liệt vô cùng, nhằm đâm vào ngực của chàng. Thượng Quan Kỳ đàng hắng một tiếng, chàng không né tránh, ngầm vận nội lực vào cây trường kiếm, phạt ngang khung cây trường mâu. Hai cây binh khí chạm nhau đánh choang một tiếng. Cây trường mâu trong tay kỵ sĩ bị thanh trường kiếm gạt ra một bên. Gã kỵ sĩ ra đòn quá lẹ, nhưng không ngờ đến Thượng Quan Kỳ dùng khí giới ngắn để chống lại trường mâu. Cây màu bị trượt ra, văng về đằng trước Thượng quan kỳ tay phải đặt ngang lưỡi kiếm đè lên cây trường mâu xuống Tay trái phóng trường ra, nhanh như chớp đánh vào đầu ngựa Gã kỵ sĩ cưỡi ngựa rất giỏi, thấy tình thế bất lợi Đột nhiên thúc hai vế đùi vào bụng ngựa Con ngựa này đã được huấn luyện rất thuần thục Hí lên một tiếng, trồm vó trước xong lên bả vai thượng quan kỳ Thượng quan kỳ né người đi tránh khỏi Tay phải cầm trường kiếm đâm chết đi Ra chiêu thiên ngoại lại vãn rồi chém tạn ngang Trong tay đại hán tuy có trường mâu nhưng dài quá Chỉ thích hợp với đòn đánh ra xa Gặp trường hợp sáp lá cà nên vô dụng Nhưng võ công của gã không vừa Gã từ trên lưng ngựa nhảy phát xuống Theo thế đăng lý tàng thân xông vào Hai bên giao đấu mới chớp mắt Thượng quan kỳ cả kiếm lẫn trưởng đánh luôn ba chiêu Mà vẫn chưa làm cho đối phương bị thương cho được Thì trong lòng không khỏi ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm những nhân vật vào loại này ở dưới trướng cổ long vương hàng hà xa số mình khó lòng chế phục được bọn chúng bỗng lại thấy tiếng người gieo ngựa hí hai gã kỵ sĩ khác tay cầm trường mâu dong cương đi tới hai thanh trường mâu vung lên ánh hào quang lấp loáng đâm thẳng vào ngực thượng quan kỳ thượng quan kỳ đè khí vào huyệt đan điền quát to một tiếng vung kiếm lên như đoá hoan nở lớn bằng bánh xe cả người lẫn kiếm nhảy tung lên cao chừng hơn một trượng Hai con ngựa lướt qua dưới chân không Thượng quan kỳ đã gan dạ lại tinh tế Chẳng tính đúng là ngựa vượt qua Lập tức thi triển phép thiên cân trụy Hạ người xuống rất mau Trở tay kiếm theo thế băng hà khai đồng Đâm vào cánh tay của đối phương Soạt một tiếng Áo giáp kỵ sĩ bị kiếm đâm rách một vệt dài Thượng quan kỳ thầm tự trách mình Đáng lẽ mình đâm vào đầu gã mới phải Sao mình lại quên không nhớ lại Là gã mình mặc thiết giáp gươm đâm không thục thoá một cái, hai con ngựa đã chạy ra ngoài xa mấy trượng, lại một lũ áo đen xô đến. Bảy tám cây binh khí dơ lên, thế dường như nghiêng non dốc hiểm, chụp xuống thượng quan kỳ. Thượng quan kỳ phấn khởi thần oai, ra chiêu hoành tảo thiên quân. Ánh kiếm lập loè khắp quanh người bảo vệ thân thể. Bỗng nghe tiếng khí giới chạm nhau loạng choạng, đao của tám gã đại hán áo đen đều bị thanh trường kiếm vẹt ra. Lúc này Thượng quan kỳ đã nổi sát khí Quyết định phải giết cho bằng được một hai tên. Đột nhiên chàng quát lên một tiếng, ra chiêu Thiên Nữ huy Qua. Thanh trường kiếm như làn sóng lớn đổ xuống, ánh hào quang vừa lóe lên, tiếp theo là tiếng thê thảm. Một đại hán áo đen té lăn xuống đất ngay. Đồng bọn thấy vậy thất kinh, chúng không ngờ thượng quan kỳ đánh một kiếm mà đã mãnh liệt như vậy, nên không khỏi giật mình. Thượng quan kỳ đánh một kiếm chúng ngay, lại đánh luôn kiếm thứ hai. Theo thế liên quyền Tây Phong chém xéo đi. Những đường kiếm của chàng biến hóa khôn lường. Lại một tiếng rú thê thảm, thêm một gã thị vệ bị kiếm đâm chết. Thượng quan kỳ ra liền hai chiêu giết liền hai mạng. Những tên còn lại đều bờ vía, hốt hoảng lùi lại phía sau. Lúc này hai gã kỵ sĩ đã xông vào thạch trận, nhưng bị đại hán trong trận đón đánh. Tám gã đại hán này trước đây cũng ở trong đội thị vệ áo đen, đã biết rõ cổn Long Vương cực kỳ tàn ác. Trước khi giao thủ, gã nào cũng nghĩ đến nếu vô phước mà mình bị bắt sẽ bị cực hình thảm khốc. Nhưng đến lúc giao phong thì tâm thần chấn tĩnh trở lại. Chúng nghĩ rằng nếu để cổn Long Vương bắt được thì tha rằng chết ngoài xa trường còn hơn. Vừa báo đáp được cái ơn cứu mạng của cổn Long Vương hậu, vừa khỏi phải chịu thảm hình cho khổ thân. Nghĩ như vậy, vừa xuất chiến, chúng đã giáp công kịch liệt, sức mạnh vô cùng Thạch trận của đường toàn bày theo phương thức phản lại trận bát quái Trận này tuy không được tuyệt diệu như bát trận đồ của Gia Cát Khổng Minh Làm cho đá chạy cát bay để đánh lùi địch xâm phạm vào Nhưng những người giữa các phương vị đều có thể cứu viện cho nhau hợp lại Thành ra có thể bao vây bên địch mà chia ra từng chỗ Thì đầu đuôi có thể ứng cứu cho nhau để cự địch Địch nhân tiến vào trận cảm thấy khó khăn Vì trong trận có xếp nhiều đống đá làm trở ngại bước chân Lúc vận dụng thế công kém hẳn phần linh hoạt Hai bên công thủ Một đằng thuận, một đằng nghịch Một đằng nhanh, một đằng chậm Khác nhau mà thực lực chênh lệch xa nhau Mục đích của trận này Là lấy sức yếu có thể chống với sức mạnh Số ít ngăn cản được số đông Cái diệu dụng của nó Là ở đó Hai gã kỵ sĩ vừa vào thạch trận Lập tức bị bốn mặt bao vây Tình thế rất nguy hiểm Mai Quyền Đại cùng Đường Toàn Đều ngồi trong thạch trận thấy thượng quan kỳ thần dũng hơn người đều ngấm ngầm kính phục mai quyền đại thở dài võ công người này xuất chúng kiếm thế lợi hại vô cùng đội thì vệ áo đen tuy nhiều người nhưng khó lòng địch nổi ý đường toàn tùng tìm cười nhưng không nói gì mai quyền đại quay lại nhìn đường toàn và nói điện nữ chịu lời căn dặn của mẫu hậu không cho gia hại thúc thúc sóng cồn long vương cùng điện nữ chưa dứt được tình phụ tử Điệt nữ không thể khoanh tay ngồi nhìn chàng thiếu niên kia được động Đường toàn từ từ giơ cây quạt lên cười và nói Ha ha cái đó tùy ý cô nương Mai Quyền Đại đứng phát dậy quát lên Thúc thúc đừng phải quạt nữa đi Đường toàn từ từ hạ quạt xuống hỏi ngay Cô nương có tự tin rằng võ công cô thắng nổi thượng quan kỳ hay không Nguyên Mai Quyền Đại sợ đường toàn vung quạt ám toán như lần trước nên ông vừa giơ quả lên nàng lập tức lớn tiếng ngăn trở mai quyền đại thấy thượng quan kỳ múa kiếm như gió nhíu cặp lông mày lên và nói điệt nữ không biết kiếm pháp của chàng thiếu niên kia có thực tinh thông đến mức tuyệt vời hay chưa đường toàn cười nói Chúng ta bị lệnh tôn bao vây ở đây bốn mặt đều có mai phục trùng trùng điệp điệp việc phá vòng vây dĩ nhiên không phải là chuyện dễ còn cô nương muốn giúp sức cho lệnh tôn là một việc nên làm Đại Hạ không dám ngăn trở Cô nương cứ việc ra tay Mai Quyền Đại quay lại nhìn Đường Toàn Hỏi ngay Có việc Điền nữ chưa tin Muốn hỏi lại Thúc Thúc Đường Toàn liên hỏi Việc gì vậy Mai Quyền Đại hỏi ngay Thúc Thúc có phải là bạn đồng môn Với gia gia Điền nữ hay không Đường Toàn đáp ngay Việc đó quả có thật Mai Quyền Đại lại hỏi Võ công ra ra điền nữ thế nào Đường Toàn liền đáp Là một tay cao thủ bậc nhất trong võ lâm Nếu lấy một trọi một Thì khó lòng tìm được người ngang hàng với ị Mai Quyền Đại lại hỏi Thế mà sao thúc thúc lại không biết võ công Đường Toàn cười đáp Ha ha Võ công cùng thao lược đều cần cả Và không biết đến đâu mà cùng Cái học của tại hạ Là ngồi trong trướng vận trù miêu lược Để quyết thắng bên ngoài ngàn dặm Mai Quyền Đại lại nói Điệt nữ thường nghe Gia Gia nói hiện nay trên thế gian này Chỉ mình thúc thúc là địch lại được với người Vậy Gia Gia căn cứ vào đâu mà nói thế? Đường Toàn nói ngay Về võ công thì tại Hạ quyết không chịu nổi một đòn của lệnh tôn Nhưng thi hành mưu lược và cách dùng người Thì y còn thua tại Hạ một thức Mỗi người hơn một đằng nên y bảo vậy là đúng Mai Quyền Đại ngạc nhiên hỏi ngay Trời ơi, thế thì dưới trướng ra ra điệt nữ Có biết bao nhiêu là tay cao thủ Y chỉ cần phái một người đi giết thúc thúc Thế là trên đời không còn ai địch lại Y nữa hay sao Đường Toàn lại nói Lúc chúng ta cùng học nghề với nhau Y đã có lòng muốn giết tại hạ Thế mà mấy chục năm nay Y vẫn chưa được tọa nguyện đó thôi Mai quyền Đại lại nói Thế thì điệt nữ lại càng không hiểu Đường Toàn cười nói Quyền mưu cơ biến có khi còn thắng được võ cộng. Lại một tiếng rú lên khủng khiếp, một người trong đại thị vệ áo đen nữa bị chết dưới lưỡi kiếm của thượng quan kỷ. Bây giờ chỉ còn lại bốn gã liều mạng với thượng quan kỷ. Mai Quyền Đại đột nhiên tiến ra một bước, giơ tay trái lên và nói: Điệt nỡ phải vì gia gia tiêu diệt kẻ kinh địch đang sát hại bọn thị vệ trong vương phủ. Đường Toàn tòm tìm cười nói: Gia gia cô nương định giết tại hạ. Mấy chục năm vẫn chưa giết được Còn nương có tin rằng mình giỏi hơn Gia Gia hay không Mai Quyền Đại thay đổi sắc mặt mấy lần Rồi từ từ buông tay xuống và nói Điệt nữ không thể phản bội lời mẫu hậu được đâu Đột nhiên nàng trao mày nhảy ra ngoài thạch trận Thân Pháp cực kỳ mau lẹ Thượng quan kỳ vừa đánh nhau với bao nhiêu người Sông tay mắt vẫn cực kỳ linh mẫn Chẳng nghe sau lưng có tiếng binh khí vù đến Liền xoay tay quét ngang dưới kiếm đao kiếm chạm nhau phát ra một tiếng choang ghê giận mai quyền đại bị thượng quan kỳ đánh ngược trở lại một kiếm phải lùi lại mấy bước cổ tay tê nhức suýt mất đao nàng bất giác rung động trong lòng nghĩ thầm gã này nội lực ghê quá đi thượng quan kỳ đánh lùi được mai quyên đại lại trở tay kiếm bước bách bọn thị vệ áo đen không tiến gần vào được thốt nhiên chẳng biến đổi thế kiếm có lúc phóng tới ầm ầm thế kiếm mãnh liệt dường như biến mất mai quyền đại vận khí điều hòa hơi thở rồi lập tức lại ra sức xông vào thượng quan kỳ cười lan một tiếng ánh kiếm bỗng vung ra chụp mai quyền đại vào trong vòng kiếm quang thế kiếm của chàng tuy không ghê gớm như vừa rồi song rất linh động kín đáo dùng nhô để chống cương mai quyền đại cùng mấy gã thị vệ sống sót đều bị đưa vào trong vòng kiếm quang phong tỏa không xông ra được bây giờ mai quyền đại mới hiểu đụng phải một tay kình địch trước nay chưa từng thấy nàng ngưng thần vận khí thi triển cả ba mươi sáu đường thiên cương thần kiếm trong tay nàng không có bảo kiếm phải dùng đao thay vào nên biến hóa khó khăn hơn song cũng vì những đường thiên cương thần kiếm tinh kỳ lợi hại vô cùng uy thế rất là mãnh liệt mà nàng chặn đứng được màn kiếm quang của thượng quan kỳ mấy gã thì vệ đã bị thượng quan kỳ coi thường nhưng bây giờ thế kiếm của chúng cũng tạm cho bận tay chẳng phải tìm cách đối phó thượng quan kỳ đang lâm vào tình thế khó khăn mai quyền đại thôn nhiên thay đổi thế đao dường như nước lớn vỡ đê ánh đao ầm ầm đổ xuống chống lại thế kiếm vây khít của thượng quan kỳ đang phong tỏa còn mấy gã áo đen đã bị thế kiếm thượng quan kỳ uy hiếp không còn sức mạnh đánh trả khác nào người bị trói chân tay chống chỉ đón chờ mai quyền đại vung đao ra phản kích thế kiếm của thượng quan kỳ mấy gã mới giải tỏa được luồng kiếm quang của chàng và thừa cơ múa binh khí phản kích thượng quan kỳ vừa chống cự với thế đao của mai quyền đại vừa khen đao pháp của cô nương tuyệt quá đi mai quân đại lại nói ta ít khi dùng đao mà bây giờ phải dùng vậy cảm thấy khó xoay sở thượng quan kỳ hỏi ngay sao cô nương không đổi binh khí đi mai quân đại lại đáp kiếm pháp của túc hạ cực kỳ nghiêm mật ta chẳng được lúc nào rảnh tay để xông ra ngoài thượng quan kỳ đột nhiên chỉ hoãn thề đánh liền nói Bây giờ cô nương ra đổi kiếm đi Mai Quyền Đại lại hỏi Phải chăng Túc Hạ có ý muốn cùng ta tỉ thí cho phân thắng bại đây Thượng Quan Kỳ đáp ngay Kiếm chiêu của cô nương là do lệnh tôn truyền cho Tại Hạ hãy cùng cô nương quyết một trận đặng xem võ công cô Có mà hiểu biết được phân thắng nào về bản lãnh của lệnh tôn hay chẳng Mai Quyền Đại nói ngay Võ công của phụ vương ta còn cao hơn ta gấp trăm ngàn lần Tộc Hạ muốn xem bản lĩnh ta để hiểu biết võ công phụ vượng thì chỉ là chuyện mơ hồ mà thôi." Thường Quan Kỳ xoay lại đánh vài chiêu, để lùi bọn thị vệ áo đen, rồi cười lạt và nói: "Ha ha, tại Hạ muốn nhân cơ hội này, cũng có nương so kiếm một lúc, Song bọn thị vệ làm cho vướng tay vướng chân và lại cần phải trừ chúng trước đã." Chàng vừa nói vừa xoay tay đánh một cách đồn ngột, thế kiếm rất mau lẹ, phạt chênh chách vào một gã áo đen gã thấy lưỡi kiếm chém tới trước mặt nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích thanh đoàn đao nắm trong tay đặt ngang trước ngực mà vẫn không vung ra đón đỡ nguyên thế kiếm của thượng quan kỳ rất là kỳ dị gã áo đen không biết đón đỡ cách nào đành giơ đao để chờ thủ kiếm gần tới sẽ liệu thượng quan kỳ ra đòn trước thong thả rồi sau rất mau ánh bạch quang vừa lóe lên đã chém thẳng xuống đầu gã áo đen bây giờ gã áo đen mới giơ đao lên phản đòn phóng tranh trách để phong tỏa lưỡi kiếm của đối phương Ngờ đâu, thượng quan kỳ cử động lẹ quá, gã vừa dơ đau lên thì lưỡi kiếm đã chạm đến nơi, máu tươi phun ra như suối, gã bị chặt làm hai đoạn. Mai Quyền Đại thở dài và nói, kiếm pháp độc địa quá. Thượng quan kỳ chợt nghe tiếng nàng run lên, bất giác quay đầu nhìn lại, thì thấy Mai Quyền Đại cầm ngang lưỡi đao đứng chờ, mặt nàng lộ vẻ kinh ngạc. Chàng rất lấy làm kỳ, cất tiếng hỏi ngay, cô nương có biết chiêu này không? Mai Quyền Đại lắc đầu đáp ngay Ta không biết Những chiêu đó với một chiêu ta đã học được Có nhiều điểm tương tự Thượng Quan Kỳ hỏi lại Có nhiều chỗ tương tự sao Nhưng không biết khác nhau ở chỗ nào Mai Quyền Đại lại nói Cách ra chiêu biên hóa lợi hại hơn Thượng Quan Kỳ bỗng thấy trong lòng xúc động Hỏi ngay Kiếm thuật cô nương có phải do lệnh tôn Truyền thụ cho không Mai Quyền Đại lại nói Quá nửa là do nghĩa phụ Thôn nhiên nàng im bật Thượng quan kỳ thấy nàng nói năng Còn ra vẻ ngây thơ So với liên tuyết kiều Thật khác nhau một trời một vực Bất giác chàng tùng tìm cười và nói Cô nương đổi binh khí đó mau đi Lúc này trong đội thi vệ áo đen Chỉ còn hai gã Nhưng chúng đều bị thế kiếm cực kỳ lợi hại Của thượng quan kỳ Làm cho bở vía Nên không dám liều lĩnh phát động thế công Mai Quyên Đại mắt đưa loang loáng Nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi ngay Hỡi ơi Những kẻ bị giết toàn dùng đao Chứ lấy đâu ra kiếm mà đổi đậy Thượng quan kỳ cố ý muốn thăm dò Kiếm thuật biến hóa của Mai Quyên Đại Để tham khảo trước được phần nào thế kiếm Của cổn Long Vương hay chăng Chàng liền đưa thanh trường kiếm của mình ra nói Cô nương dùng tạm kiếm này Để tại hạ sử đao tỷ thí Với cô nương một trận xem sao Mai Quyên Đại trầm ngâm dây lát Rồi đón thanh bảo kiếm Và đưa đơn đao cho thượng quan kỳ Thượng quan kỳ tiếp lấy đơn đao Lập tức quát lên Xin cô nương cẩn thận trọ Chàng ra chiêu Lãng đằng tiêu phong Bằng thanh đơn đao Mai quyền đại đưa kiếm quét ngang Thân nàng chuyển theo thế kiếm Đồng thời vừa tránh đao vừa trả đòn Thượng quan kỳ né mình tránh khỏi Quét lên một tiếng thật rực rỡ Chém luôn ba đao Ba đao liên tiếp phóng ra Ánh đao trùng trùng đẹp đẹp như non đổ xuống Mai Quyền Đại thốt nhiên rung động, thanh trường kiếm vung như một đoá hoa xuyên vào giữa ánh đao. Đao kiếm chạm nhau, khẽ bật lên một tiếng vang Thượng quan kỳ đột nhiên thu hồi đao lùi lại và nói. Kiếm thuật của cô nương quả là phi thượng. Rồi lại vung đơn đao đánh tới. Mai Quyền Đại giơ trường kiếm ra đón đỡ thế đao của đối phương. Đao kiếm chạm nhau choang choảng, liên thanh không ớt, lóe sáng như những bông hoa lửa. Lúc này các đại hán trong trận đã hạ được hai tên vệ sĩ bị thương Hai tên này tuy mình mặc áo thiết giáp Đao kiếm đâm không vào Nhưng vì dưới chân bị trở ngại Nên vận dụng không được linh hoạt Cánh tay và bắp đùi đều trúng mấy nhát đau Ngã lăn xuống đất Đường toàn ngẩng mặt lên xem trời trèo Ngấm ngầm thở dài và nói hey, Cuộc thắng phụ trận này chỉ còn trông vào thiên mệnh mà thôi Đột nhiên một bóng người vọt rất nhanh đến gần thạch trận Tám gã đại hán trong trận đều đã nhận lệnh Đường Toàn Không được thiện tiện ly khai thạch trận Tuy thấy gã áo đen chạy tới Chúng chưa quát hỏi Chờ người này vào thạch trận rồi mới ra tay công kích Người áo đen dường như biết thạch trận lợi hại Còn ở xa chừng năm thước thì dừng lại khẽ gọi Đường tiên sinh Đường Toàn ngằng đầu trông ra Thấy một bóng đen lù lù nấp trong bóng tối Nhưng không trông rõ mặt mũi Chỉ lên tiếng hỏi lại Ai đó Người áo đen đáp ngay, Đỗ Thiên Ngạc có việc bẩm tiên sinh, liệu có thể vào trận được không? Đường Toàn liền nói, Đỗ Huỳnh đấy sao, xin mời vào trong trận này. Đỗ Thiên Ngạc lạng mình đi một cái, người đã vào trong thạch trận. Hai bóng người đứng chắn ngang Đỗ Thiên Ngạc lại, Đường Toàn vẫy vẫy tay và nói, Các vị tránh ra đi. Hai người vâng lệnh tránh ra, Đỗ Thiên Ngạc tiến mau lại hai bước đến bên Đường Toàn khẽ hỏi tiền sinh còn chưa chạy xạo